Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Ngược chương 333 Chí Bảo Phân Chia Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz in nhạc biết mình xúc động hộ đạo giả truyền thừa Tự thân đã có chứa phiến thiên địa một tia khí tức Đương nhiên sẽ không lại bị phiến thiên địa áp chế Đinh nhạc trạng thái nhất thời cũng đều trở lại trạng thái đỉnh cao Đinh nhạc trong lòng chiến ý mười phần Bây giờ Chính là không dựa vào Xích kim quyền trưởng Đinh nhạc cũng có cùng hốn Nguyên cảnh trung kỳ so sánh Cao thấp tự tin Phu quân Lúc này thông linh bảo ngọc đột nhiên trở nên Hơi nóng rực Nổi bộ truyền ra ngao lam lo lắc tiếng Xảy ra vấn đề rồi Đinh nhạc trong lòng căng thẳng Thân hình nhất thời bay lên cấp tốc bay lên một đạo thanh quang cắt ra bầu trời trong thời gian nắng biến mất không còn tăm hơi toàn bộ đại địa đều là chiến thành một đoàn đâu đâu cũng có đại chiến phong hỏa nổi lên bốn phía có thể nhìn thấy nguyên bản phong cảnh tú lệ dường như thiên đường giống như thánh nguyên thiên địa bây giờ có thể nói là khắp nơi bừa bổn khắp nơi ngọn núi sụp đổ sông lớn thu Dường như diệt thế hình ảnh Từng mây từng mây thiên sứ tạo thành chiến trận lực công kích sắc bén Nhưng dù sao Tràn vào phiến thiên địa hồng hoang tu sĩ là nhiều như đầy sao Hồng hoang thiên địa tu sĩ cấp cao 99% đều đến khu này thiên địa Hình thành một mảnh minh mông dòng lũ Cho dù là mạnh mẽ thiên sứ chiến trận cũng là có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào Bất quá thánh nguyên trong thiên địa đại la cường giả nhưng là rất nhiều. Thánh quang tùy ý, mang theo rất nhiều thiên sứ cũng là đại chiếm thượng phong. Hồng hoang tu sĩ khuyết thiếu đại la kim tiên trợ giúp, lại đại thể đều là từng người vì là chiến. Đối với thiên sứ bộ tộc hình thành không được chân chính uy hiếp. Dù sao hồng hoang tu sĩ tới nơi này không phải vì đại chiến, mà là tìm kiếm cơ duyên. Liều sống liều chết sự Phỏng chừng ai cũng không muốn Cho tới minh hà lão tổ cùng yêu sư Thì bị vị kia tạo hóa cảnh cường giả kinh sợ thối lui Không có tham dự trong đó Không biết chạy đi nơi đâu Thanh quang nổ vang một mảnh Cực kỳ cấp tốc Khiến người ta cảm thấy hết sức hung hăng Vào lúc này, ai sẽ như vậy trắng trợn không kiêng rẻ đấu đá lung tung Vì lẽ đó trên đường đi Thánh Nguyên Thiên Địa Cường giả liền ngay cả ra tay chặn lại Đinh Nhạc Bất quá bây giờ Đinh Nhạc sức chiến đấu đạt đến đỉnh cao Tất cả có can đảm người xuất thủ Đều bị Đinh Nhạc trực tiếp giết chết Cướp đoạt tử khí giọt nước mưa cùng kim sắc bản nguyên Bất quá kim sắc bản nguyên nhưng đều là đúc cho bảo thạch thôn phệ Hồng hoang cường giả Một vị hốn nguyên cảnh trung kỳ thánh nguyên thiên địa cường giả Nhìn thấy từ bầu trời xẹt qua thanh quang Nhất thời ra tay Thánh quang như điện Nổ vang một tiếng Quét qua Đồng thời Sau lưng hắn Hơn trăm vị thiên sứ mười hai cánh tạo thành chiến trận Thánh quang ấm ánh Cũng là ra tay, cút, đinh nhạc quát lạnh, không có dừng lại. Chỉ là tử phủ thanh tâm đăng ánh lửa ló lên. Một mảnh huyền tâm chân hỏa quét ra. Phịch một tiếng để vị kia hỗn nguyên cảnh trung kỳ cường giả kinh sợ đến mức rút lui. Mà cái kia hơn trăm vị thiên sứ mười hai cánh thì một trận kêu thảm thiết vẫn là gần một nửa. Cái kia hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả nhất thời tức Sận trùng thiên Thân hình hơi động, tốc độ cực nhanh Chặn lại rồi đinh nhạt, trở tay nắm chặt Một cái thánh quang lượn lờ chén thánh xuất hiện ở trong tay hắn Linh ác ngập trời Chỉ có điều cái kia chén thánh bên trên xuất hiện một tia chỗ hồng thôi Càng có mấy đảo vết sản nước xuất hiện ở chén thân bên trên Làm cho cái kia quanh thân thánh quang đều là có chút trung khí không đủ Nhưng tuy rằng như vậy chén thánh như trước linh áp chấn thiên uy năng mạnh mẽ để Đinh Nhạc vẫn bị bách ngừng lại Đinh Nhạc biết trải qua cái kia một tràng hủy thiên diệt địa đại kiếp nạn sau khi Này thánh nguyên trong thiên địa bây giờ tiên thiên linh bảo có thể nói là cực kỳ ít ỏi, Chỉ nắm giữ ở một phần rất nhỏ trong tay cường giả Hơn nữa, những này ít ở Linh Bảo còn đều là thế nắm giữ giả được kiếp, xuất hiện tồn hại, như trước kia bị đinh nhạc thu hồi thánh kiếm, trước mắt chén thánh, đều là như vậy. Nhưng tương tự, mỗi một kiện có thể từ thiên địa hủy diệt đại kiếp nạn bên trong may mắn còn sống sót Linh Bảo đều là cực kỳ không tầm thường Linh Bảo, uy năng mạnh mẽ, có thể nói là trí bảo Mà có cái kia hộ đạo giả một đời trải qua truyền thừa đinh nhạc cũng biết này trí bảo trong lúc đó phân chia cũng là có đẳng cấp. Có tiên thiên cùng hốn đổn chưa biết. Tiên thiên linh bảo phần lớn đều là thiên địa tách ra. Diễn biến địa phong thủy hỏa thời gian sinh ra tiên thiên bất diệt linh quang diễn biến mà thành. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm là hồng hoang thiên địa phân chia phương pháp. Nhưng liên quan với trí bảo sẽ không có tỉ mỉ phân chia Bất quá cái kia hộ đạo giả chính là thánh nguyên đạo tôn chưa khai thiên địa thì cũng đã tồn tại sinh linh Tuy rằng trước đây ký ức Đinh Nhạc biết rất ít Nhưng vẫn là biết rồi một ít Trí bảo cũng là có hạ phẩm Trung phẩm Thượng phẩm câu chuyện Đinh Nhạc bất chu ấm quy năng mạnh mẽ Mặc dù là thậu thiên luyện trí. Nhưng bản thể là nửa đoạn bất chu sơn biến thành Cũng là đủ có trung phẩm trí bảo uy năng Tử phủ thanh tâm đăng chính là trinh lệch một chút Toán phân thuộc hạ phẩm Cái kia màu xanh lục bảo hộ lô thì lại có trung phẩm trí bảo uy năng So với bất chu ấm còn cường đại hơn một mập Còn có tiên linh sách Cũng là một cái hạ phẩm trí bảo Nhưng nếu là ở hồng hoang thiên địa bên trong Cái kia uy năng ra chỉ bên dưới Chính là trung phẩm trí bảo bên trong đều xem như là cực cường Cho tới cái kia xích kim huyền trưởng Xích kim bảo thạch chính là tạo hóa đỉnh hộ đạo giả một thân đạo quả hiện ra Đã có thể tính là một cái hậu thiên thượng phẩm trí bảo Cái kia thân trưởng Hai thiên trí bảo tàn thể Cho dù là tàn tả Cũng là có thượng phẩm trí bảo uy năng Chỉ là bây giờ vẫn bị phong ấm mà thôi Như vậy tính toán Đinh Nhạc cũng là một thân trí bảo quải thân xa hoa bản trang bị Mà khai thiên trí bảo thì lại chính là một loại rất khác trí bảo Bất luận là thánh nguyên đạo tôn thánh mâu Vẫn là bàn cổ đại thần đại phủ Đều là thuộc về hốn độn trí bảo phạm trù Uy năng đủ để lật út hốn đồn, xoay chuyển thiên địa. Mới đầu trí bảo mặc dù là hốn độn trí bảo phân hóa mà đến, đã không thuộc về hốn độn trí bảo. Nhưng như trước uy năng mạnh mẽ, hoàn toàn không phải tiên thiên đồ vật có thể so sánh với. Ở hồng hoang thiên địa bên trong, trí bảo cũng là không ít. Tiên thiên ngũ hành kỳ mỗi một mặt. Cũng có thể xem như là trung phẩm trí bảo bên trong thượng đẳng Nghiệp hỏa hồng liên Tông đức kim liên các loại thập nhị phẩm đài sen thì lại chính là thượng phẩm chí bảo Thông thiên giáo chủ thanh bình kiếm Nguyên thủy thiên tôn ngọc như ý Thái thanh thánh nhân gậy Nữ hoa nương nương hồng tú cầu mấy vị thánh nhân thành thánh chí bảo đều có mặt Bất quá như càn khôn đỉnh Chu tiên kiếm bực này không thua với khai thiên chí bảo Chí bảo Thì so với cái kia thượng phẩm chí bảo Còn muốn uy năng cao hơn một bậc, Cùng khai thiên chí bảo So với cũng là không kém mảy may Có thể nói là cực phẩm chí bảo Nhưng coi như là Ở toàn bộ trong hốn độn chí bảo như thế Cũng là cực nhỏ Mỗi một kiện đều cực kỳ mạnh mẽ Mà trước mắt cái này chém thánh vốn cũng là một cái thượng phẩm trí bảo ngày xưa một vị thánh nguyên trong thiên địa thánh nhân chi bảo nhưng bây giờ cũng chỉ có trung phẩm trí bảo uy năng bây giờ này thánh nguyên trong thiên địa Vực này trí bảo cũng là 7 cái ngoại trừ vị kia hỗn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả tay cầm hai cái ở ngoài còn lại đều nắm giữ ở năm vị hỗn nguyên cảnh trung kỳ trong tay cường giả Trong đó một vị còn bị cho đinh nhạc cho giết người đoạn bảo Cho tới hốn nguyên cảnh sơ kỳ cường giả đều là hai tay chống chân thân không vật dư thừa Lăn lộn rất thê thảm, oanh, chén thánh chấn động Bên trong lao ra một mảnh thánh thủy Bao phủ hình thành một vùng biển minh mông biển rộng Cuồn cuộn sóng lớn bốc lên Đinh nhạc thân hình hơi động, rút lui Trong tay bất chu ấm bay ra Hóa thành chống đỡ thiên chi trụ Âm âm âm đánh tới Bàng bạc vô cùng uy thế nhất Thời phá nát mảnh này Thánh Thủy Đại Dương Bê sơ cảm ơn Chờ mong quả táo đập tới huyên Để khen thưởng cảm tạ ngươi đại lực chống đỡ cảm ơn Hôm nay trạng thái vẫn Luôn không đúng Ngơ mơ, mơ ngắc ngác Này một chương từ buổi sáng bắt đầu liền Đức Quảng xóa xóa giảm giảm vừa đi vừa nghỉ đến hiện tại mới mã đi ra hôm nay liền này một chương thanh ngưu muốn nghỉ ngơi một chút điều chỉnh một chút xin mời các anh em thứ lỗi